lưu điện, audio c h ậ nét, thân hạnh giới thiệu tác phẩm Ta Tình Kiếm Khách, vô tình kiếm tác giả Cổ Long qua sự diễn đọc của Thanh Nguyệt mời các bạn cùng nghe. h ồ i thứ tư sắc đẹp loạn lòng người câu nói của Lý Tầm Hoan g làm cho tôn đạt bật cười. Ngươi thì biết cái quái gì? Nếu ta đạt được mai qua đạo vào tử địa. thì chẳng những sẽ được nở mặt nở mày mà lợi ích sẽ không sao kể xiết. Lý Tầm Hoang nói: những việc lợi ấy lớn lắm sao? Tùng Đạt nói: 30 năm trước sau khi Mai Qua Đạo b ậ c tích giang hồ, ai ai cũng tưởng hắn đã chết. Không v g ờ nửa năm trước đây hắn lại xuất hiện và chỉ trong vòng 7-8 t á tháng, hắn đã gây ra 7-80 vụ án. luôn cả con gái của trưởng môn phái Hoa Sơn cũng bị hắn hãm hại. Lý Tầm Hoang thở dài. Nếu tính đúng thì con người ấy nay đã trên dưới bảy mươi tuổi rồi, mà còn làm chuyện tác tệ như thế sao? Tôn Đạt nói. Từ ngày hắn xuất hiện đến nay, trong giang hồ ai có tài sản, ai có con em đẹp đẽ cũng ăn ở không yên. Ngừng một giây, Tôn Đạt nói tiếp. vì thế cho nên đã có hơn 90 n h à đã âm thầm mật ước với nhau bất cứ ai giết được mai qua đạo thì họ sẽ c h t ra mỗi nhà một phần tài sản để tặng cho người ấy tự nhiên là cộng lại sẽ thành một con số lớn không thể tưởng lý tầm hoan g hỏi đó là một sự bí mật mà không còn bí mật nữa phải không t ụ n g đạt gật đầu ngoài việc ấy ra một người đẹp được giang hồ công nhận là đệ nhất mỹ nhân đã tuyên bố rằng bất luận già trẻ tăng tục ai trừ được mai qua đạo thì người ấy sẽ nguyện nâng khăn sửa áo lý t ầ m hoan g thở hắt ra tiền tài sắc đẹp quả làm chấn động lòng người thảo nào mà tôn giá lại chẳng cam tâm lìa bỏ chỗ an nhàn để dấn thân vào phiền lụy không trách gì tôn giả đang tâm giết vợ và có lẽ bây giờ lại đến lượt tôi. tôn đạt nói đúng ra theo lương tâm mà nói thì ngươi chết cũng là quan uổng nhưng tiếc vì không giết ngươi không được lý t ầ m hoan g chợ t cười bằng lương tâm mà nói tôn giả cảm thấy giết tôi dễ lắm sao? tôn đạt buông nắm tay ra nhìn sững lý t ầ m hoan g một lúc. rồi cũng mỉm cười. Con người của ngươi mà có thể sống đến bây giờ, thì giết ngươi k ẻ cũng không phải dễ. Nhưng hiện tại, từ bên ngoài cửa, phục bật lên giọng cười sang sảng, bằng lương tâm mà nói, hãy xem dáng cách của người ta đã trúng độc hay chưa. Tôn Đạt giật mình quay lại, tại khung cửa hẹp của nhà bếp, không biết bao giờ đã đứng sẵn g một người. người ấy v ố t dáng trung trung, mình mặc áo xanh, phong độ có vẻ hào hoa p h o n g nhã, chỉ có gương mặt rất lạnh lùng, gương mặt lạnh băng băng dễ sợ. trong nửa thì như mặt thật, mà nửa thì như chiếc mặt nạ trồng giàu. hắn chắp tay sau lưng đi vào một cách ung dung, miệng nói như than thở. co người nào muốn làm cái việc bỏ thuốc độc vào rượu thì bất cứ một chuyện ngu xuẩn nào khác hắn cũng có thể làm. có phải vậy không hả? câu cuối cùng là câu hỏi lý tầm hoan g bằng tiêm mắt và họ lý chợ cảm thấy đôi mắt người đó có một hấp lực lạ lùng đôi mắt ấy quả không xứng với gương mặt hắn tí nào cả đôi mắt đó mà nằm trong bộ mặt đó y như là hai hạt minh châu gắn liền vào đầu heo chết nhìn thẳng vào đôi mắt cực đẹp ấy lý tầm hoan g mỉm cười. làm trò ma thuật trong khi đánh bạc với một con quỷ chuyên đánh bạc, trong chén rượu của quỷ rượu mà bỏ thuốc độc vào, trước mặt vợ mà khen người khác đẹp, bất luận kẻ nào làm ba chuyện ấy đều phải hối hận về sau. Người áo xanh lạnh lùng chỉ tiếc khi họ hối hận thì không còn kịp nữa. Tôn Đạt sững s ố t nhìn hai người. rồi phục chạy lại cầm bầu rượu lúc nãy đưa lên mũi ngửi Lý Tầm Hoan g mỉm cười không cần phải xem lại quả thật rượu ấy có độc chất Tôn Đạt trố mắt thế thế sao Lý Tầm Hoan g nói trong bầu rượu có độc hay không người khác có thể không biết chứ đối với Ta vốn là con ma rượu chỉ cần nghe hơi không cũng đã biết rồi họ Lý mỉm cười nói tiếp đó cũng là chỗ hay của kẻ nghiện rượu. người không biết uống rượu không làm sao biết được. tôn đạt vẫn chưa tin. nhưng ngươi ngươi đã uống. lý t ầ m hoan g cười. chỉ cần cho người ta uống thấy uống làm ừ n g quá mừng nên không thấy rằng trong khi ho sặc sụa bao nhiêu độc tử ta đã phun ra tất rồi. tôn đạt rung rẩy làm bầu rượu trên tay rơi xuống gạch nghe c á i cọp. người áo xanh gật gù. xem chừng bây giờ thì h á n hối hận rồi đấy, chỉ tiếc là quá muộn. Tôn g Đạt gầm lên một tiếng phóng mình về phía người áo xanh đánh luôn ba chưởng. 20 năm qua Tôn g Đạt chẳng những không quên l ã m võ công, trái lại càng âm thầm tinh tiến. Ba quyền kế tiếp đánh ra gió u u. Ai cũng có thể thấy quyền đó trúng vào đá thì đá cũng sẽ nát ra thành phần, còn đối với đầu người thì lại quá dư. y như dùng xe cán đường để nghiền một con sâu nhỏ thân hình người áo xanh nằm gọn trong tầm công kích cho dù muốn tránh cũng không còn kịp nhưng hắn không tránh cũng không đánh lại chỉ khoa nhẹ cánh tay rõ ràng hắn đưa tay ra sau khi tôn đạt đánh ra nhưng không hiểu tại sao quyền của tôn đạt chưa đụng tay áo hắn thì bàn tay của hắn đã tới má họ tôn cái cuốc t a i trong thật nhẹ nhàng như đuổi rùi thế mà khi chúng tôm đạt học lên như heo bị chọc tiết ngã n g ử a bò lăn xuống đất cho đến lúc hắn chõi tay dậy được thì nửa mặt bên trái đã sưng lên như trái bí da mặt tím bầm bóng lưỡng con mắt y như bị giời x ớ t sang một bên người áo xanh điềm đạm bằng lương tâm mà nói người chết cũng có hơi quan uổng và ta cũng chẳng muốn giết làm chi chỉ hiềm gì bàn tay ta con mắt phía bên không bị đánh của tôn đạt v ụ ộ t chớp lên h ố t q u ả n g hắn nhìn sững bàn tay của người áo xanh liếu lưỡi tay tay của ngươi của ngươi hai bàn tay của người áo xanh đeo hai chiếc bao tay bằng sắt màu xanh đậm trông cứng cồng ghê gớm thêm vào đó màu sắc của nó làm cho ai nấy cũng phải rùng mình. t i mắt kinh hoàng của tôn đạt xuống luôn màu tuyệt vọng, hắn lẩm bẩm bằng đường hơi yếu ớt. Ta, ta đã gây ra nghiệp chướng gì mà ngày nay ta phải gặp thanh ma thủ? Lý thám hoa, ông là người tốt bụng, xin ông hãy g i ế t dùm tôi, cầu xin ông hãy giúp tôi được chết sớm hơn. Lý tằm hoa ngồi yên không động đậy. đôi mắt nhìn sững vào đôi tay của người áo xanh, nhưng chân vẫn nhẹ kheo phân nửa ngọn luyện tử thương của hồng hán dân khi nãy lại phía tôn đạt. Tôn đạt cố gắng nhặt lấy ngọn thương, rung rộng. đa tạ đa tạ lý thám qua, tôi chết cũng không dám quên ơn. Hắn gom hết tàn lực trở mũi thương đâm ngược vào yết hầu mình, máu bật trào ra. dòng máu bầm đen như nước dơ từ cống rãnh lý tầm h hoang nhắm mắt lại thở dài võ lâm thất độc độc nhất là thanh ma thủ lời nói ấy quả không ngoa người áo xanh giồm xuống tay mình g à lại cũng thở dài ai cũng nói người bị thanh ma thủ thì sống còn khổ hơn chết càng chết sớm được chừng nào tốt chừng ấy cũng quả là lời nói không ngoa tiêm mắt của lý tầm hoan g liếc ngay vào mặt người áo xanh và gằn giọng. nhưng các hạ vẫn không phải là thanh ma y khóc. người áo xanh hỏi. tại sao ngươi biết ta không phải là thanh ma y khóc? người biết mặt hắn thật à? lý tầm hoan g mỉm cười không nói. môi người áo xanh động đ ậ y như cười mà vẫn không cười. ta thật không muốn mạo danh hắn làm chi. nhưng chỉ vì lý t ầ m hoan g chẳng ngang giọng hắn nói y khóc không có đệ tử người áo xanh nói ai bảo ta là đệ tử của hắn hắn làm đệ tử của ta còn chưa xứng đáng nữa là lý t ầ m hoan g nhíu mắt thế à người áo xanh hỏi ngươi cho rằng ta tự thổi phòng lấy ta chăng lý t ầ m hoan g điềm đạm có chi ta thích thú về lai lịch của các hạ đâu người áo xanh nhìn lý tầm hoan g bằng một tia mắt nhọn hoắt như mũi kiếm thế ngươi thích thú cái gì kim ti giáp chăng lý tầm hoan g không trả lời bàn tay cứ mân mê con dao nhỏ tia mắt của người áo xanh cũng dời xuống con dao đó người ta đồn rằng ngươi có biệt tài một đao vung ra chẳng hề sai c h ạ i lời đồng đại đó chẳng biết c o n h o a không? Lý Tầm Hoan g đáp một cách tự nhiên. Trước kia thì cũng có nhiều người hoài nghi câu nói đó. Người áo xanh hỏi vặn. Thế còn bây giờ? Ánh mắt Lý Tầm Hoan g chợt giàu giàu. Bây giờ thì số người ấy đã chết cả rồi. Lặng thinh một lúc, người áo xanh chợt bật cười. Giọng cười của hắn thật lạ kỳ. hắn cười nghe như có cái gì vương vướng trong cổ họng hắn cười thật lớn mà gương mặt thì y như gương mặt chết hắn nói thật tình mà nói ta quả có ý muốn thử xem lý t ầ m hoan g cười tôi khuyên các hạ không nên muốn thế người áo xanh ngưng cười chớp mắt nhìn lý t ầ m hoan g và vụt hỏi Kim t g i Áp có phải đang ở trong cái thay nằm nơi chảo kia không? Lý Tầm Hoan gật g đầu. Người áo xanh bật cười. Ta thật không phải sợ gì ngươi, nhưng trong đời ta, ta không thích đánh cuộc, Các mà cũng không thích mạo hiểm. Do thanh của Lý thương Tầm Hoan g nói, đó là thói quen rất tốt. Nếu cố gắng giữ vững thói quen ấy, thì sẽ giữ vững mạng sống. Người áo xanh chớp mắt. nhưng ta có cách làm cho ngươi sẽ nhường kim ti giáp lại cho ta. Lý Tầm Hoang m ỉ m cười. Thế à? Người áo xanh nói. Người nên biết thanh ma thủ là vật mà Y Khóc đã chọn lọc tinh túy của chất thép, tẩm độc làm ra, rồi còn phải truy rèn suốt bảy năm trường mới hoàn tất. Có thể nói nó là một trong những binh khí tối độc trong võ lâm. Lý Tầm Hoang nói. bá hiển sinh viết tập binh khí phổ đã liệt thanh ma thủ vào hàng thứ chín kể cũng là quá người áo xanh hất hất mặt thế thì nếu ta đem thanh ma thủ để đổi lấy kim ti giáp thì ngươi có bằng lòng không trầm ngâm một lúc lý t ầ m hoa ngó vào ngọn dao trên tay mình và nói chậm chậm ngọn tiểu đau này là một thứ thép thường bất cứ thở rèn nào trong dòng đô ba giờ cũng làm thành được cả nhưng trong quyển phẩm bình vũ khí trong thiên hạ bá hiển sinh đã viết phi đao hỏi lý liệt vào hàng thứ ba người áo xanh thở ra cứ theo n g ư y i nói thì binh khí không quan hệ chủ yếu là phải xem binh khí ấy của ai lý thầm hoang mỉm cười các hạ quả là người thông minh người áo xanh hỏi vì thế nên ngươi không bằng lòng đổi. Lý Tầm Hoang nói: nếu tôi muốn vật đó thì bây giờ nó đâu lại có trong tay các hạ. Suy nghĩ một lúc lâu, người áo xanh bèn móc trong lưng ra một chiếc hộp dài đen nhánh, v à mở hộp lấy ra, lập tức ánh thép rạng ngời, kiếm khí toát ra lạnh ngắt. Chiếc hộp đen đựng một thanh đoạn kiếm sáng ngời. Người áo xanh nói: kiếm b á o tặng anh hùng. Thanh ngư Trường Kiếm i ố n g là vật trên đời có một, có lẽ rất xứng đáng ở trong tay các hạ. Lý Tầm Hoan g chớp mắt. Các hạ là đệ tử của Tàng Long lão nhân ở Tàng Kiếm Sơn Trang sao? Người áo xanh lắc đầu. Không phải. Lý Tầm Hoan g cau mặt. Thế thì thanh đoạn kiếm ấy các hạ từ đâu có? Người áo xanh nói. Lão Long đã chết rồi. đây là con lão là du long sinh tặng cho tôi. Lý Tầm Hoang nói: Ngư Trường Kiếm giống là món binh khí từ thời thượng cổ, nó là một trong số báu vật thứ nhất trong võ lâm. Tàn kiếm sơn trang có nó mà nổi danh. Nếu không có sự sinh tử chi giao giữa tàng long lão nhân với các trưởng môn phái thiếu lâm võ đường c ô n g luân, thì kiếm này đã bị người đoạt mất. Tuy nhiên tặng kiếm sơn trang. cũng đã vì thanh kiếm này mà đã nhiều lần đẫm máu thế thì tại sao du thiếu trang chủ lại đem vật gia truyền này mà giao cho người khác người áo xanh cười nhạt đừng nói chỉ thanh kiếm này mà cho dù tôi cần đến chiếc đầu của hắn hắn cũng phải dân các hạ có tinh thế hay không suy nghĩ một chút lý tầm hoang nói giá trị thanh kiếm này cao hơn kim thi giáp nhiều lắm tại sao các hạ lại lấy tiện mà bỏ quý người áo xanh cười tôi vốn có cái tật vật gì khó đến t a y thì lại muốn cho kỳ được lý t ầ m hoan g cũng cười thật là tình cờ tôi cũng có tính như thế người áo xanh nói nghĩa là các hạ không bằng lòng lý t ầ m hoan g gật đầu phải không bằng lòng hơi giận người áo xanh hỏi gặng nhưng tại làm sao các hạ nhất định phải được kim ti giáp chứ lý t ầ m hoang nói đó là chuyện riêng của tôi không can hệ gì đến các hạ người áo xanh ngửa mặt lên cười ha hả từ lâu nghe lý t ầ m hoang là kẻ đạm bạc không màng danh lợi coi phú quý như phụ vân hai mươi năm trước đây đã xem công danh như phấn thổ mười năm nữa lại một lần cho hết gia tài ẩn tích mai danh, tách mình ra biên ải. Con người như thế sao lại có thể xem một vật tầm thường như kim ti giá p là trọng như thế nhỉ? Lý Tầm Hoan g nói: nguyên nhân có lẽ giống như các hạ. Người áo xanh khẽ liếc Lý Tầm Hoan. g Chẳng lẽ các hạ cũng vì thiên hạ đệ nhất mỹ nhân? Lý Tầm Hoan g cười. Có thể. người áo xanh cũng cười đúng rồi nghe người ta nói gia nhân và mỹ tử là hai điều mà lý tám hoa không bao giờ từ chối lý t ầ m hoang nói chỉ tiếc một điều các hạ không phải là gia nhân người áo xanh cười nói tại sao các hạ biết tôi không phải giọng cười của hắn giờ không còn nghe ngề n g ẹ n nữa mà lại vụt trong vút như tiếng ngọc h u a trong tiếng cười ngây n g ứ t đó hắn vùng tuột đôi bao tay g h ê g ớ m để lộ hai bàn tay thật có lẽ trong đời lý tầm hoan g chưa bao giờ thấy một bàn tay đẹp như thế ông t h ắ m qua trong thời kỳ phong lưu một thưở đã cùng với không biết bao nhiêu người đẹp hẹn hò bàn tay vị t h ắ m qua hào phóng này trong lúc không cầm dao khắc không nâng chén rượu đã cầm không biết bao nhiêu là bàn tay đẹp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 Lý Tầm Hoan g chợt nhớ đến người đàn bà đã làm cho mình trọn kiếp khó quên ấy. b ạ n tay ấy cũng không được hoàn toàn. Có lẽ vì bản tính q u ậ t cường, nàng vận động hơi nhiều, cho nên tay nàng có hơi to một chút. Lý Tầm Hoan g cắt ngang dòng tư tưởng, tia mắt chăm chú nhìn vào hai bàn tay của người áo xanh đang đứng trước mặt mình. Hai bàn tay đáng được gọi là toàn mỹ. không tìm được một thiếu sót nào. Có thể tưởng tượng đến hai thẻ ngọc được một người t h ợ khéo chỗ thành hai bàn tay, hai bàn tay trắng muốt, no đều, thon nhỏ. Giá mà thêm một chút thì quá mập, giảm một chút thì quá ốm, ra một chút thì quá dài, thu là một chút thì quá ngắn. Hai bàn tay mà con mắt thẩm mỹ của nhà điêu khắc đại tài, một nhà họa sĩ siêu việt cũng khó lòng thêm bớt.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 nàng vừa nói vừa uống mình và khi nói xong câu thì vóc thân d i ễ m t u y ệ t của nàng chỉ còn chiếc áo lót mỏng manh quả thật là chuyện tiên hồn lạc phách lý tầm hoan g đã rót đầy một chén rượu ở trong bầu rượu không có thuốc độc nâng chén rượu lên tươi cười thưởng qua không thể không có rượu xin mời người áo xanh nói tôi biết các hạ hãy còn cảm thấy chưa đủ phải không lý tầm hoang nói người đàn ông nào cũng quá tham lam giọng cười nhưng ọ c rót lại nổi lên người áo xanh cởi phát đôi giày bất cứ ai cho dù người đẹp khi cởi giày cũng có điểm khó coi nhưng nàng thì ngoại lệ bất cứ người nào nếu hai bàn chân không lớn thì gót cũng hơi dài nhưng nàng cũng là một ngoại lệ luôn mắt cá của nàng vừa nhỏ lại vừa t r ơ n mũi chân của nàng vừa đều vừa nhỏ. Nếu nói trên đời này có rất nhiều đàn ông tình nguyện cho hai bàn chân ấy c h m chết, thì cũng không phải là quá đáng. Tiếp theo đó là hai bắp chân nho nhỏ, thon thon, đậm đ u ộ t Chỉ trong khoảnh khắc, Lý Thẩm Hoan g chợt như ngừng thở. Bằng một giọng hết sức dịu dàng, người áo xanh khẽ hỏi: Bây giờ thì đã đủ hay chưa?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 nàng chỉ dùng đôi mắt tiêu hồn nhìn lý tầm hoan g và hỏi trong hơi thở có phần gấp rút sao bây giờ có lẽ quá đủ rồi nhìn chiếc mặt giả của nàng lý tầm hoan g mỉm cười chỉ còn một chút nữa thôi một điểm nhỏ nữa thôi người áo xanh nói các hạ có lẽ phải nên tri túc lý tầm hoan g nói người đàn ông nào cũng dễ dàng tri túc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 các hạ cho rằng mặt tôi xấu lắmư Lý Tầm Hoang nói điều đó cũng chưa biết chừng người áo xanh thở ra các hạ quả thật đúng là con người có nhiều quả quyết nhưng tôi khuyên các hạ đừng xem mặt thật tôi là tốt hơn Lý Tầm Hoang hỏi tại làm sao thế ta và các hạ sau khi trao đổi kim k i giáp thì lập tức ai đi đường nấy sợ rằng sau này vĩnh viễn khó gặp nhau. Các hạ trao tôi kim ti giá, tôi trao cho các hạ một khoái cảm nhất trong đời. Đó là một sự trao đổi rất công bằng, không ai thiệt thòi chi cả. Và vì thế về sau không ai cần phải nhớ đến ai. Lý Thẩm Hoang gật cù, có lý. Người áo xanh nói tiếp, nhưng nếu các hạ nhìn thấy mặt ta sẽ mãi mãi không sao quên được, mà ta. ta thì không thể cùng với các hạ lâu ngày trọn vẹn như thế các hạ làm sao khỏi có chuyện tương tư như thế nghĩ có phiền không? Lý Tầm Hoan g cười, cô nương khá tin tưởng nơi mình. Người áo xanh khẽ xoa nhẹ lên mình một cử động tự nhiên nhưng rất ư là d ũ cảm. Chẳng lẽ tôi lại không thể tự tin sao? Lý Tầm Hoan g nói thật nhẹ. có thể tôi không trao đổi với cô nương người áo xanh hơi sững s ố t không bằng lòng nàng chậm chậm đưa tay gỡ lớp mặt giả và nhìn thật sâu vào mắt lý tầm hoan g như thế thì đã có chịu chưa thấy một cái mặt đẹp ai ai cũng muốn nhìn lâu nhưng vẻ đẹp của người áo xanh thì chắc chắn không ai dám nhìn mà người ta chỉ liếc vì thoáng liếc qua thì tay chân đã b ủ n g rũng, tâm thần đã bấn loạn. nếu nhìn lâu hơn, có lẽ sẽ phát điên. không thể dùng những tiếng mà người ta thường dùng để nói lên một gương mặt tuyệt trần. chiếc mũi dọc dừa, đôi mắt bộ câu, hai má cái đào, vạnh môi mọng đỏ, hoạt nhã như thu thủy, mi tựa xuân sơn. không thể không dùng những sáu ngữ đó.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 Khi nàng yêu cầu một việc gì, không một người đàn ông nào có thể t h o á g qua một ý nghĩ cự tuyệt. Lý Tầm Hoan g thở thật nhẹ, nhẹ như sợ đứt hơi. Thảo nào con người c h ư y k h ó c lại chẳng đem thanh ma thủ mà giao lại cho nàng. Thảo nào du thiếu trang chủ lại chẳng đem báo Phật gia truyền mà dân dưới chân người đẹp. Ai cũng không có thể không tin.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 người đẹp áo xanh chết lặng sững sờ, vóc thân quyển chuyển dịu mềm của nàng y như tê cứng. Lý Tầm Hoan g mỉm cười. Bây giờ cô có còn tự tin nữa không? Cô nhận thấy tôi còn chưa nỡ giết cô chăng? m ũ i dao bé ngót vẫn đặt y nơi cổ của nàng. Người đẹp áo xanh không còn nói được, đôi môi nàng run rẩy. Lý Tầm Hoan g thở ra. có mấy việc mà tôi mong sau này cô nên nhớ thứ nhất người đàn ông thường không thích mình bị động thứ hai cô không nên tưởng tượng rằng mình quá đẹp cô gái áo xanh cắn môi rung rộn g tôi tôi đã phục các hạ rồi xin các hạ hãy lấy dao ra lý t ầ m hoang nói tôi có việc cần phải hỏi cô gái vẫn rung rung các hạ cứ hỏi Lý Thẩm Hoan g hỏi: Cô muốn Phật gì thì rất đông người đàn ông dân hiếm. Vì lẽ đó nhất thiết cô không phải là kẻ cầu tham tiền tài. Cô là một người đàn bà, tự nhiên sẽ không vì sắc. Thế thì tại sao cô lại hy sinh tất cả để mong được bộ kim t i giáp? Cô gái áo xanh nói: Tôi đã nói rồi, Phật nào càng khó được, tôi càng thèm muốn. Trầm ngâm một giây, Lý Thẩm Hoan g mỉm cười điềm đạm. tôi không lấy dao ra khỏi cổ cô, chẳng lẽ cô không lấy cổ khỏi dao tôi sao? cô gái áo xanh lập tức khum đầu phóng ra, y như một con mèo bị chủ b ó p đau tai. Lý Tầm Hoang nói: tiết trời rất lạnh, nên mặc quần áo vào. cô gái áo xanh liếc vào mặt Lý Tầm Hoang, tia mắt nàng nảy lửa. nhưng qua một giây, nàng vụt cười. tôi biết. các hạ không nỡ giết tôi mà Lý Tầm Hoan g nhướng mắt, hừ, thật thế à? Bàn tay hỏi Lý vẫn mân mê cán dao và thông thả nói, tôi nói xong câu này, nếu cô không chịu đi ra, thì mũi dao sẽ xuyên qua cổ cô đấy. Cô tin như thế không? Cô gái nghiến răng, hai tay gom lẹ quần áo, khom mình phóng thẳng ra ngoài như một con thỏ.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 nhưng trong nhà bếp vẫn u ám như phần mộ lý tầm hoa n g vẫn ngồi im lặng tư thế không hề thay đổi tia mắt họ lý nói lên một nỗi thống khổ bi ai tột độ câu nói sau cùng của người thiếu nữ áo xanh như muôn ngàn mũi kim chăm thấu ruột gan người vợ tương lai người bạn thân thiết họ phản bội hay tự mình xô họ giàu phản bội